Nghịch thiết hành tập 301. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập của đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang nghiêm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Trong đại chiến thành thầu quyền, hắn hấp thu nhiều yêu khí, còn đốt võ ý đạo quả của vương Tọa đàng quang. Lúc này từng cử chỉ đều mang theo phong độ của một cao thủ khiến cho người ta khó có thể dò xét được. Đó chính là phó thành chủ Hồng Nguyệt Thành mới đúng không Trọng thật hắng sợ Chỉ nhìn hắn bột cái mà đã sợn gai ốc Cũng không hẳn đâu Nghe nói Thành Hồng Nguyệt có một người Hóa thành ác tướng Đã ăn hơn bởi yêu tộc đại năng hấp thụ lực lượng của họ cho bản thân Thực lực mạnh không thua kém Khương Sở Nhiên năm xưa Người nói quá rồi Không nói đến chuyện nuốt yêu tộc Chỉ tiếng việc thực lực ngang Khương Sở Nhiên Đã là chuyện động trời Nhưng hắn chỉ là phó thành chủ Chẳng lẽ thành chủ còn mạnh hơn? Nghe nói thành chủ là quỷ vương hóa thành, thực lực thông thiên triệt địa, đến cả phong hạ võ đế cũng không phải đối thủ của hắn. Không đến mức đó chứ? Thếm lời của ngươi, thực lực của thành hồng nguyệt không những không suy yếu mà còn tăng mạnh à? Đương nhiên, so với đường khánh thì mạnh hơn gấp mười lần, nếu không làm sao có thể chấn nhiếp toàn cục. Không ai phản bác lời của người kia. Tất cả đều khiếp sợ, suy nghĩ rối loạn. Hắn đang định nói tiếp thì trong đám người đột nhiên lóe lên một ánh sáng sắc bén. Ánh mắt kia đục ngầu và giả nua. Trải qua năm tháng tăng thương, thầm sâu như vũ trụ, khiến cho người khác không rét mà run. Toàn thân người nọ run rẩy vội vắng che miệng, không dám nói thêm câu nào. Sau đó cảm giác sợ hãi biến mất. Hắn nhìn quanh cẩn thận, nhưng không thể bong dáng ai. Vẫn nhất thiên trên đài cao quát lớn, trạm thủ bắt đầu. Hắn đánh ăn quyết lên bình đài Lập tức bô số phủ văn bay ra Hội tụ thành một cây búa lớn giữa không trung Cây búa bay thẳng về phía đồng bồn viễn Tất cả mọi người nín thở theo dõi cảnh tượng Trong lòng tràn đầy hưng phấn và kích động Chờ đợi lăng bạch y hiện thân Một tiếng cười vang vọng từ xa đến gần ngay sau đó là một bóng áo trắng giữa trời hoa trời bay xuống Ta đạp lăng ba mà đến Theo làn gió mát mà đi tất cả mọi người mở to mắt nhìn thân ảnh kia người đến thần thái kiêu hùng dường như không thể thiên hạ vào mắt mọi người bàn tán xôn xao chờ đợi màn kịch đặc sắc vãn nhất thiên nhíu mày trầm giọng hỏi người là ai thiếu điện áo trắng cười ha ha cầm bội kiếm trong tay nói bản thiếu gia là thái lâm hải chính là đại công tử của thái gia ở tây vực sắc mặt của vãn nhất thiên lạnh lùng im lặng nghe hắn nói tiếp nhưng vẻ mặt đã đầy khó chịu thì ra là thiếu chủ thái gia tây vực Nghe nói trong hai năm qua, người này nổi lên mạnh mẽ, đánh bại không ít càng nhận. Thực lực không thuộc hàng nhất lưu. Vừa nghe ta cũng nhớ ra, hắn được coi là thiên tài hiếm có mấy ngàn năm của Tây vực Thực lực vượt cả người đứng đầu ngũ kiệt năm xưa. Nhưng tiểu tử này chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ là người của Lăng Bạch Y tự xung phong? Nghe những đời nghị luận, thay lâm hải phùng kiếm múa lên, dám vẻ tiêu sái cười nói Trừ vị yên tâm, ta không phải người của Lăng Bạch Y cũng chẳng phải người của thương minh. Hôm nay nhấn lúc anh hùng thiên hạ hội tụ, ta cố ý ra mặt để mọi người biết thiền vũ giới còn có một nhân vật như ta. Mọi người im lặng. Thái Lâm Hải tiếp tục nói. Mọi người đừng cho rằng ta cuồng vọng. Nghe nói thiên địa phong vân bảng sắp mở lại. Đến lúc đó bản theo dõi chắc chắn giành chấn thiên hạ. Hãy cứ chờ xem. Hạnh chấp tay về bốn phương, nói tiếp. Lời cần nói ta đã nói xong. Kinh xin phản nhất thiên đại nhân tiếp tục nói xong hắn cầm kiếm quay người muốn rời đi. vạn nhất tiên trên đài cao trong lòng dâng trào sát ý, hận không thể giết ngay thái lâm hải này. nhưng hắn vẫn cân nhắc xem làm vậy có thích đáng hay không. lý dần lạnh lùng nói: cái ngu xuẩn như vậy, sự đại làm gì, trực tiếp giết đi. trong mắt của hắn lóe lên hàn quang yêu dị. hàn quân đỉnh cao mày, người này dù ngu ngốc nhưng giết luôn thì không ổn. dù sao cũng không phải tử tội, giết hắn trước mặt anh hùng thiên hạ. Không hay Vẫn giấc lời bầu trời rung mạnh Một luồng khí thế ngút trời bốc lên Mây tụ cuồn cuộn Cần như là thật sự tới rồi sao Lần này thật sự tới rồi sao Mọi người chấn động ngẩng đầu nhìn lên Tất cả đều cảm nhận được Một áp lực kinh khủng dữ dội Như mãnh thú hồng hoang Trên bầu trời xuất hiện một hố đen khổng lồ Hơ hơ hơ hơ hơ Ấm thành quái dị từ bên trong truyền ra Khiến người đang nghe sờn cả gai ốc Một bóng dáng khổng lồ đáp xuống Khi tức và uy áp từ sinh vật này lan tràn ra khắp nơi. Yêu thú vận chất thiên kinh hô là yêu thú cựu giai, mọi người coi chừng. Yêu thú cực lớn hiện thân là một con bò cạp khổng lồ, đôi mắt đỏ ngầu. Nó vừa rơi xuống đã tỏa ra khí tức hung bạo, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Thái Lâm Hải, rồi vung kiếm chém tới. A! Thái Lâm Hải kinh hãi trợn mắt, sợ đến hồn phi phách tán, hắn rút kiếm chém lại, bang! Bạo kiếm rút ra kịp thời, ngăn chặn một kích của Bọ Cạp. Hai mắt của Bọ Cạp lóe lên ánh sáng sắc bén. Một kích không giết được người đến khiến nó tức giận. Cái đôi giày hơn mười trượng giờ cao, bắn ra khí tức khủng bố. Một tia hàn quang băng giá từ cái đuôi lóe lên, xé toạc bầu trời thành vỡ tạp hồng quang. Là thiên mạch độc mang. Lý Vân Tiêu ở xa trông thấy vô cùng khiếp sợ. Hai đồng tử hiện rõ vẻ kinh ngạc cái đuôi vỏ cạp này giống hệt vị đuôi của không bục kiệt, nhưng khí thế uy mãnh vượt trội hơn nhiều. Thái Lâm Hải run rẩy, vội vã rút kiếm, thiết triển bộ pháp, phần thân thành vô số tàn ảnh. Bộ chầm độc xuyên qua không trung, trong trái mắt đâm thủng vô số tàn ảnh. Hào quang đỏ sẫm bao phủ cả bầu trời. Tim của Thái Lâm Hải bị xuyên thủng, thân thể bị treo lơ lửng trên đuôi vỏ cạp. Cú đánh quá mạnh, khiến thân thể Thái Lâm Hải đổ tung hoặc thành phố số mảnh thịt vữa tan biến hoàn toàn trong tiền địa. Mọi người hít sông một hơi, giả đầu run lên. Thanh Lâm Hải thực lực không tệ, vậy mà vừa gặp đã chết, lại còn bị xuyên tim. Đủ tiết bò cạp này khủng bố cỡ nào. Và nhật thiện quát lớn, mọi người không cần sợ, chỉ để yêu thú cửu giang và thôi, sống lên. Vừa ra lệnh mấy võ giả lập tức lao ra, vơi quanh con bọ cạp. Khi tức cường đại phối hợp với giam cầm không gian, Bỏ cạp không ngừng phát ra âm thanh quái dị. Hai kim quét mạnh, nó dãnh rụa phá vòng vây. Một đạo hồng mang phá tan uy áp đâm thẳng vào cổ họng của một võ giả. sắc mặt của võ giả kia đại biến, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Hắn giơ tay phải đi, cầm kiếm chắn trước cổ họng. Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên. Mọi người kinh hoàng nhìn sang. Cái đôi bỏ cạp phá tan thành kiếm đâm xuyên qua cổ họng của võ giả, một tuần xối xả từ gáy của hắn vì áp cũng theo đó mà tàn biến. Hai chiếc kim của bò cạp tấn công hai người còn lại. Nó thu hồi đuôi, đầu mũi châm vẫn còn dính máu đỏ tươi. Hai cái kim của con bò cạp quét qua khiến cho hai tên võ giả khí huyết quay cuồng. Một cái trong đó kêu thảm thiết, đồng tử tản ra. Hắn ôm cổ của mình, gương mặt nhanh chóng chuyển sang bạo tím, thân thể cứng ngắc. Đồng tử tan rã rồi rơi từ trên cao xuống. Người còn lại cũng biến sắc mặt tím tái, kêu gạo thảm thiết rồi chết. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên thay đổi, tức giận đến cực độ. Lăng Bạch Y còn chưa xuất hiện, và đã chết mấy tên cao thủ. Cả trang cảnh hỗn loạn không chịu nổi. Vạn Nhất Thiên nghiến răng nghiến lợi, Trần Trung Hy trầm giọng nói, Lầu chủ không bằng hiện tại khởi động đại trận, tiến đường đó đi vãng sinh cực lạc đi." Tiên sinh vội hỏi, "Như vậy không ổn đâu, đây là sát chiêu dùng để đối phó Lăng Bạch Y. Nếu giờ phút này lộ ra, Phía Lang Bằng y đến sợ rằng uy lực sẽ không đủ. Trần Trung Hi nói: Vị yêu thú phải làm sao bây giờ? Con thú này dường như đã bị kích thích rất mạnh, nếu không lực lượng sắc có thể mạnh mẽ và hung tàn đến vậy. Võ Nhật Thiên trầm giọng nói: Hành đã bị kích phát tiềm năng, độc tố kia vô cùng biến thái, dường như cũng không phải là độc của con vỏ cạp này. Trần Trung Hi la lên: Hiện tại thảo luận chuyện này không có ý nghĩa, phải nghĩ cách tiêu diệt thứ kia đã. Lý Giật ung dung cười. Chẳng lẽ một thương binh to lớn như vậy, ngoài đại trận ra thì không còn gì dùng được sao? Bản Gia Thiên Vương nghe vậy, nội tâm tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói nhỏ: Đương nhiên không phải vậy." Nhưng con vọ cạp đột nhiên xuất hiện khiến bố trí của ta rối loạn. Lý Giật cười nói, khí tức của trên người con vọ cạp này không bình thường, nhất định là thái cổ dị chủng. Độc tố có thể hạ cục cửu tình vọ đế, Chỉ sợ cũng có bàn tay của Lăng Bạch Y nhúng vào. Người thông thiên hạ có thể đánh bại nó không nhiều. Hai mắt của con vỏ cạp có rút lại. Thân hình khổng lồ thu chặt lại rồi xuống tốc độ cực nhanh lao lên đài cao. Không ổn, nó đi cứu đồng bồn viễn. Con người la hoạ. Sắc mặt của vạn nhất thiên lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào con vỏ cạp. Hai kim của con vỏ cạp rời lên như đại đào bổ xuống. Gió mạnh tỏa ra. Trên không trung hình thành vài vòi rồng giống như lưỡi đào sắc bén quét qua. Bình đại thanh động chấn động. Vài đảo kích Từ đó bắn thẳng vào đồng bổn viễn, chém nát thân thể của hắn. Đồng bổn viễn kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém thành vài khúc, đầu cũng bay ra ngoài, ánh mắt mang theo oán hận và không cam lòng. Kết quả này khiến mọi người kinh ngạc, và Nhật Thiền giận dữ hừ lạnh. Lăng mạnh y tan nhẫn thành bản tính, ngay cả người mình cũng giết. Một ác ma như vậy, trù diệt, còn thiên lý ở đâu? Đại trưởng lão bay trận. Trần Trung Hy đồng tử co rút, lạnh giọng đáp Vâng, không cần bỡ toàn bộ đại trận Chỉ cần một góc của băng sơn cũng đủ giết nó Tân hành của hắn lé lên Đặt vào bình đài một cái Đang Âm thanh trùng động cực lớn từ bình đài truyền ra Trốn nhanh chóng thu nhỏ lại Cuối cùng chỉ còn cao trường bột thước Nó hiện ra trước mặt Trần Trung Hy Sau tiên võ giả nhanh chóng Đứng thành sáu góc Suốt thực lực của mình vào bình đài Hai tay của Trần Trung Hy vỗ mạnh Bình đại thanh đồng phóng lớn gấp đôi, đánh thẳng xuống. Trần hình nhanh chóng bao vây con võ cạp, hai mắt đỏ rực như đỏ huyết thạch sáng lấp lánh, chỉ còn hai cái kìm và cái đuôi đợi hại lại không ngừng tấn công đại trận, phát ra từng tiếng nổ đùng đùng. Sắc mặt của các võ giả xung quanh trắng bệch, chống đỡ vô cùng vất vả, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Tiền sinh nói, Song người kia nhanh chống đỡ không nổi. Nếu thật sự bị con bọ cạp này đập vỡ sợ rằng họ sẽ chịu tổn thương lớn không biết có ảnh hưởng đến uy lực của đại trận không? Vãn Nhất thiên nói Đại trận đáo có trường mực lý giật cười nói Con bọ cạp này quả nhiên lợi hại có thể gánh vác được bảy người sáp công quả là khó lượng Sau mặt của Vãn Nhất thiên trầm xuống lạnh thông nói thanh chủ ý là nói Vãn Bảo Lâu không có người Đến bước đối phó một yêu thú cũng phải cần bảy người liên thủ Không dám không dám chỉ là cảm thán tình hình trước mắt thôi." Lý giật cười nói, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ mỉa mai. Lục Phong vẫn đỗ quát, "Tiểu tử người tính toán cái gì đó mà cũng dám đánh giá thực lực của vạn bảo đâu? Trên trung nghi đại trưởng lão đã tấn cấp cựu tình võ đế, con ngươi không biết lúc đó đang chơi bùn ở chỗ nào." Lý giật quay đầu, nhìn hắn khinh thường nói, Người tính toán là cái rễ hành gì?" Lục Phong cười lạnh, "Ta không là gì cả, nhưng ta sống đường đường chính chính." Mọi thứ dựa vào thực lực So với kẻ dựa vào mông đít Để mà leo lên làm phó thành chủ Thì khác ra một trời Người vừa nói cái gì Lý giật giận dữ Hai mắt phun lửa quát Người nói ta dựa vào mông đít Bốn thành chủ hôm nay sẽ cho người biết Thực lực của mông đít là cái gì Íp lực bành thướng lan tỏa Sang mặt của Lý giật dữ tợn Trước người ánh sáng đỏ lóe lên trên Lưu vòng cả kinh lùi liên tục Yêu khí tràn vào cơ thể trong lòng hoảng sợ vô cùng hắn lập tức hiểu mình không phải đối thủ của người trước mặt sắc mặt biến thành màu gan heo và nhảy tiền dẫm một bước lập tức tất cả yêu khí tiêu tán không dấu vết lý dật trong lòng chấn động hết sức kiên kỵ nhìn trăm trăm vãn nhất thiên hắn chỉ cảm thấy người này thầm bất khả trắc mặt âm trầm nói bổn thanh chủ hôm nay tha cho trác tuổi như ngươi nếu sau này còn dám nói bậy ta sẽ giết lưu phong sắc mặt trắng bệch Đứng đó cắn răng không nói gì Phạm Nhật Thiền lạnh lùng nói Lưu Phong là bằng hữu vạn bảo lâu Động đến hắn là động đến vạn bảo lâu Dám phạm người vạn bảo lâu Dù đã lăng bạch y cũng phải chết Buông chi chỉ là một phó thanh chủ Đúng không phó thanh chủ đại nhân Chữ phó được nhấn mạnh Ngữ khí và biểu cảm không che giấu sự khinh thường Lý Dật tức đến nghiến răng Nhưng lại không dám phản bác May mà hắn vốn co được giãn được hừ lạnh một tiếng rồi xem đi chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng ánh mắt của các võ giả nhìn Lý Dật đã thay đổi hoàn toàn trước kia thân phận phó thành chủ Thành Hồng Nguyệt cái người ta có bảy phần kính trọng, tiếng nói chỉ còn lại bảy phần kiên nghị và ba phần e ngại Lý Văn Tiều vẫn đứng trong hư không yêu khí vừa rồi do Lý Dật phóng thích tự nhiên không thể qua mắt hắn tiểu tư này lại có cơ duyên lớn như vậy bao lần tham sống sợ chết mà vẫn có được thực lực thế này giờ đằng sau lưng có hẳn quân đình và Tần Xuyên nhúng tay hắn trầm tư một lúc. Tôi ném suy nghĩ ấy sang một bên Tiếp tục theo dõi Trần Trung Hy Đại chiến với con bỏ cạp Mặc dù Lý giật số mệnh ngập trời Nhưng lực lượng của hắn vẫn chưa lọt vào mắt Của Lý Vân Tiểu Trên chiến trường Trần Trung Hy quá lớn Tại dùng thanh đồng cổ đai chiến đấu tiêu diệt nó sau người các người lùi ra đi Hắn cũng phát hiện con bỏ cạp quá mạnh Kế hoạch trước đó không thể thực hiện được sau người liên tục gật đầu Trần Trung Hy bấm điểm pháp quyết Các loại ân ký hiện ra trên bình đài, phát ra âm thanh cổ xưa, tự nhiên như thiên quân vạn mã vượt qua thời không mà đến. Trên người con bọ cạp xuất hiện vết nứt nghiêm trọng, lập giáp vỡ vụn từng mảnh, sau người kiên bộ hôi đổ như mưa. Lui! Trần trung khi thét lớn, vỗ mạnh lên chiến đài. Thanh đồng cổ đại phóng lớn gấp mấy lần, mạnh mẽ đe xuống, cuối cùng phá vỡ hoàn toàn phòng ngự, nện thẳng lên thân bọ cạp, khảm sâu vào mặt đất. Tại địa trung chuyển dữ dội, các tòa nhà ở xa bị chấn động, không ít đã bị oanh tạc cho sụp đổ. Sau người nhanh chóng rút lui vài trăm trượng, tranh được lực phản chấn, đã giết được chưa? Nhiều người tự hỏi, cố gắng nhìn xuyên qua làn khói đặc cuồn cuộn. Nhưng thanh đồng cổ đai đã cản trở thần thức, không cách nào dò xét rõ ràng. Lý Vân Tiểu cũng có chút kinh ngạc. Thanh đồng cổ đai vừa rồi bộc phát lực lượng mạnh mẽ, hiện tại vẫn là trạng thái chưa mở niềm vọng. Mình đại này có lẽ là một trận khí hắn trầm giọng suy đoán người bên ngoài lúc này mới thấy rõ bọ cạp đã bị đè bẹp độc khí vẫn bao quanh thi thể không tản ra cũng không tiêu tàn. tốt tốt vạn thiên thiên dẫn đầu vỗ tay khen đại trưởng tạo khai chiến đã giành thắng đợi. nếu mà lăng bạch y sợ chết không dám lộ diện chẳng khác nào trò cười của thiên hạ bọ cạp đã xuất hiện lăng bạch y tám chín phần là có mặt hắn đã đến thì sẽ không rút lui, tất yếu sẽ còn một trận tử chiến. mọi người bắt đầu bàn tán, yêu thú cửu dài mạnh mẽ như vậy đã bị tiêu diệt nhờ võ uy lực trận pháp, nếu phát huy toàn bộ sức mạnh, lăng mạnh y chưa chắc đã là đối thủ. tất cả đều suy đoán vì lăng mạnh y chưa lộ diện. đột nhiên đồng tử lít phần tiểu co lại lớn tiếng cảnh báo, cẩn thận, trong thi thể bọ cạp có thứ gì đó. toàn thân của trần trung hi run lên vội vàng cúi đầu nhìn. Một làn sương mù màu vàng từ trong cơ thể bỏ cạp tuôn ra, không ngừng lan rộng, độc. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vùng tay tạo kết giới ngăn cách không gian, chặn độc tố lan ra ngoài. Lý Vân Tiêu chợt lên tiếng, đã đẩy độ vị trí, khiến rất nhiều cương giả nhìn lên trời, nhìn về phía hư vộ. Nhiều người giật mình, dù thần thức quét thế nào cũng không phát hiện được dấu vết gì. Sắc mặt của Lý Giật Thái nhợt, mặt pha trà hàn quang mừng ngón tay nắm chặt, nghiến răng nói: Lý Văn Tiêu, không ổn, không phải độc. Trần Trung Hi đột nhiên quát: là yêu thú. tất cả giật mình nhìn sang, nắm ngón tay của Trần Trung Hi run lên, xương vàng sắp bùng phát. Trần Trung Hi thét lớn: màu phòng thấy thứ này lại, độc của nó vượt xa con bọ cạp này. Song người ở xa cả kinh lập tức lảo tới, cùng nhau tạo ra kết giới. Ánh sáng màu xanh dao động mãnh liệt, rồi trở nên ảm đạm. Xuyên qua lớp hào quang mờ nhạt Có thể thấy một đôi mắt như thủy tinh Nhìn chăm chăm khiến người ta lạnh sống lực thân thể yêu thú hoàn toàn hiện ra Đó là vô con ong vàng cao vài trượng Trong cơ thể vọ cạp lại có ong vàng hơn đợt trông còn mạnh hơn Mọi người không thể tin được chuyện này Trần Trung Hi lạnh giọng Nhưng cũng chỉ là chết thêm một lần nữa mà thôi Nằm ngón tay của hắn mở ra Thanh đồng trên đài bay lên phóng lớn đập mạnh xuống con ong. Đợt này linh khí bốn phía nhanh chóng tụ lại, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Phía trên có các phụ văn sống động, mang linh tính mạnh mẽ. Trên đài sáng xuống, con ong vàng bị khảm vào mặt đất, trực tiếp bị đem nát, nối bước con bỏ cả Chết sạch rồi sao? Trong lòng của Trần Trung Hy thầm nghĩ, quan sát cẩn thận. Hắn không dám chắc con ong vàng còn sống không, nhưng thân thể đã bị nghiền nát, thì hẳn đã không còn gì nguy hiểm. Ừ, trò mèo trẻ con. Vẫn nhất thiên lạnh lùng nhìn về phía hư không, đưa con bọ cạp rời xuống, lực lượng không gian vẫn dao động. Có bản lĩnh thì ra đây chiến bột trận, chỉ biết ném yêu thú ra thì tính là gì. Hắn cười khinh thường, nhưng ánh mắt đầy sát khí, không hề có vẻ xem thường thực sự. Nơi đó, ngoài dao động không gian, không có phản ứng nào khác, tưởng như đã lăng mạch y, chỉ mở thông đạo để thả bọ cạp ra rồi thôi đình sơn cao mày chẳng lẽ long bạch y thực sự không dám hiện thân hàn quân đình cười nói điều đó không thể nào đinh sơn hội trưởng đã bước vào siêu phẩm nhập thánh người trong thiên hạ đều biết long bạch y dù là phong hào võ đế cũng phải dè chừng. đinh sơn hừ lạnh lườm hàn quân đình nếu nói long bạch y thực sự bị dọa chạy cũng chỉ có thế lực sau lưng đại trưởng quỹ mới làm được hàn quân đình cười trừ những lời này khiến mọi người bắt đầu suy đoán Tinh nguyệt trai quá thần bí, rất ít người biết rõ thế lực đứng sau. Hai vị đại nhân có biết thế lực sau lưng tinh nguyệt trai là gì không? Một võ giả hỏi Minh trần và Minh Kiến. Mọi người đều lắng nghe. Minh trần cười. cười. Bọn ta thật nhiên biết, nhưng không thể nói rõ. Thế lực sau lưng bọn họ chúng ta không dám đắc tội. Võ giả kia dững sợ. Thực sự đang sợ đến vậy sao? Ngay cả hai vị đại nhân cũng không dám nhắc tới. Minh trần đáp. Ta đã không nói thì sẽ không nói. Có thể bồi dưỡng ra tinh nguyệt trai trong thời gian ngắn. Cả thiên vũ giới chỉ có vài nhà. Tự suy đoán đi. Cứ kiếm biến sắc, sau đó gật đầu. Thì rất là vậy. Vậy hai vị đại nhân cho rằng lăng mạnh y có đến không? Mình chân cười. Người sẽ sớm biết thôi. Có võ giả thế không thể hỏi thêm gì nữa nên không tiếp tục truy vấn. Con ông vàng kia hình như là... Một võ giả bất ngờ kêu lên, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Dường như xác nhận được điều gì đó, thân thể run lẩy bẩy. Dù đứng khá là xa, nhưng tiếng hộp của hắn vẫn đủ, khiến cho người ta chú ý. Sao vậy? Con hồng vàng kia có gì lạ sao? Một võ giả bên cạnh hỏi. chẳng lẽ ngươi nhận ra nó là gì? Nhưng cho dù mạnh hơn nữa thì cũng đã chết rồi. Tên võ giả kia há hốc mồm, hàm răng va vào nhau lập cập. Sắc mặt trắng bệ không còn giọt máu, trùn rải nói: "Đây là Vũ Tốn Phong." Vũ Tốn Phong là cái gì? Một người nghi hoặc hỏi lại. "Vũ Tốn Phong, Độc Phong chi địa, Vũ Tốn Phong." Có không ít người kinh hô, sắc mặt biến sắc rõ rệt. "Đây là ông chúa." Trần trung hy lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đầy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong vòng xoáy không gian xoay tròn vang lên tiếng ong ong. Hắn dùng nguyệt đồng nhìn xuyên qua, tới từng đàn ong vàng dày đặc đang kéo đến. Không ổn rồi, màu phá hủy thông đạo này. Liên phần tiểu thét lớn, nhưng nhận ra giọng mình bị một lực lượng vô hình chặn lại, như thể đang nói bên trong cũ, âm thanh không thể thoát ra ngoài. Hắn bất chấp việc đang ẩn thân, lập tức bước ra khỏi hư không, vùng tay đánh thẳng vào thông đạo. Bất chợt thân thể hắn khựng lại, một luồng sát khí chấn nhếp làm hắn không thể nhúc nhích. Lực lượng này quá quen thuộc, tuyệt đối là sát thủ. Không ngờ ngờ lại thông thạo thiên đáng sơn mạch đến vậy. Ngay cả ông chú cũng có thể rủ ra. Nhưng vũ tôn vong trời sinh hùng hãn, ngươi không sợ gây ra tai họa nhiều người sao? Mồ hôi lạnh chảy dài từ hai bên tóc mai của Lý Vân Tiêu. Không gian yên tĩnh, không ai đáp lại. Ánh mắt của nhiều người dõi về với Lý Vân Tiêu, lộ vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là ngươi, Lý Vân Tiêu. Đến dần nghiến răng nghiến lợi hận ý tràn ngập. Đột nhiên ánh mắt của Vạn Nhất Thiên co rút nói, phí dương thế nào? Trong mắt của Lý Vân Tiêu đầy lo lắng, không thể tiết lộ tin tức, hắn nhìn chằm chằm cảnh tượng đáng sợ phía trước, có trường mới biết có bao nhiêu vũ tốn phòng sẽ xuất hiện. Trần Trung Hy cũng vội vàng hỏi, Vân Tiêu đại nhân, có phải không gian xảy ra vấn đề không? Lý Vân Tiêu cúi đầu nhìn ngón tay, ngón cái và ngón giữa khó nhọc kẹp lại. Hàng con tay hợp lại, Một đạo ấn quyết hiện ra, một luồng luồng quang độ tung lan tỏa ra xung quanh, từ nó xuất hiện giữa không trung. Lực lượng áp chế nhanh chóng bị phá hủy, từ lối làm không gian chấn động dữ dội như một đóa hoa nở rộ giữa trời. Uy lực trung truyền trời đất hiện ra, mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Sắc mặt của Lý Dật từ phẫn nộ chuyển sang đờ đẫn, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy từ tóc mai xuống, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi sâu sắc. Bình chân thất lớn, Tiếng thét làm nhiều người đau cả màng tai. Tay hương ngọc thanh tự phụ diệt thế thật lôi. Mình kiến tái mặt hoảng hốt nói làm sao có thể. Diệt thế thần đôi là quy tắc hóa thành do giới lực ngưng tụ. phàm nhân sao có thể nắm giữ được. Hai tay của mình chân nhanh chóng kết ấn đánh vào diệu tường bảo kính bên cạnh. Trong kính chỉ có thân ảnh Lý Vân Tiêu không thấy hành động nào. Mình kiến nói kỳ chép không thể sai. Đúng là pháp tắc giới lực. Lôi đình vơ nộn Thiền địa lặng ngắt, anh ấy đều sững sờ trước uy lực kinh người. Diệt thế thần lôi, ha ha ha, không ngờ còn có thể tận mắt thấy thần thông này. Lý Vân Tiêu, nghe nói là phá quần võ đế của Phi Dương chuyển thế đúng không? Quá đáng sợ, hắn thật sự đã phá quần võ đế sao? Xung quanh lập tức náo động, mọi người đều bàng hoàng kinh hãi. Sắc mặt của Phản Nhất Thiên trầm giọng hỏi, Phi Dương, ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiêu thu hồi ngón tay với thí triển thần thông sau khi tàn biến không sao chỉ là vừa nhìn thấy một thứ rất đáng sợ thứ đáng sợ gì vạn nhật thiên nhíu mày đột nhiên có người kêu lên kinh hãi nhìn kìa, cái gì thế tại vị trí tử lôi nổ tung trong vòng xoáy không gian xuất hiện vô số thi thể vũ tốn phong rơi xuống ngày một nhiều vạn nhật thiên hoảng hốt nói vòng xoáy không gian đang đưa vũ tốn phong đến sao lý vân tiêu gật đầu nhưng vũ tốn phong này rất mạnh hàng trăm hàng ngàn con hợp thành vòi rồng giật khó đối phó sắc mặt của người thương minh trắng bệch nếu không dỡ đi bệnh tiểu phá hủy thông đạo hậu quả thật khó lường vành nhân tiền nghiến rằng quát lăng bạch y ra đây cứ trốn trốn tránh tránh bao mưu tính kế thì là trò gì chứ không dàn im phăng phắc không ai đáp lại đột nhiên trong đám thi thể vũ tốn vong vàng đình tiếng ong ong trần trung hy cau mày dưới lều đình mạnh mẽ như vậy Mà vẫn còn độc phong sống sót sao? vũ tốn phong này mạnh đến thế à? nắm ngón tay của hắn liên tục bắn ra kình khí, bắn vào thi đàn, vang lên tiếng phốc phốc. sau đó yên lặng trở lại. chỉ do vài hơi thở, tiếng ong ong lại vang lên, lên ngày càng ngày càng nhiều. người thương minh hoảng loạn nhận ra điều bất thường. liễn vân tiểu vô cùng kinh hãi chăm chú nhìn, trong thi đàn liên tục có vũ tốn phong trông rỗng xuất hiện sao có thể như vậy? thông đạo không gian đã sụp đổ, bọn chúng làm sao mà đến được? trong đám người có người nói vũ tôn phong có thể cảm ứng khí tức đồng bạn xuyên qua không gian, mau tiêu hủy thi thể vũ tôn phong thành tro, nếu không sẽ rất phiền phức đấy. giọng đó không lớn nhưng anh ấy đều nghe rõ. trong lòng của Lý Vân tiêu chấn động, nhận ra giọng đó quen thuộc, vội xoay người nhìn về hướng đó thì đã không còn bóng dáng. hắn cũng tới sao? Không muốn hiện thân cũng được Vừa dứt lời trên trời xuất hiện Một bóng dáng khổng lồ Đó là hàng vạn con ngọc phong Dày đặc khiến người ta trùng mình Muộn rồi Trong một góc đám đông Một đảo giả áo đen với hàng đông mày trắng nhíu lại Năm đó ta từng nên thiên đảng Sơn mạch nghiên cứu vũ tốn phong Định thuần hóa thành yêu thú bảo vệ Thanh Hồng Nguyệt Nhưng thất bại vì không tìm được ong chúa Không gần lang mạch y lại khơi ra tổ ong này bên cạnh não là một nữ tử áo đen, nàng nói, xem ra lăng bệnh y cũng là kẻ đam bồ túc trí, không phải kẻ độm đẵng. lão già giãn mày bật cười, thiên hạ này người đã đến cấp độ ấy, ai là kẻ ngu chứ? nữ tử kia kẽ khó mình gật đầu, phụ thần nói đúng, hai người chính là ninh khả vi và ninh khả vân, một thân áo đen đổi vật, nhưng có lẽ thi triển bí thuật nên không ai phát hiện. dung nhan của ninh khả vi già hơn trước nhưng tinh thần vấn chấn cứ lặng lẽ quan sát có thể sẽ có kết quả bất ngờ trận chiến này không hề đơn giản nhưng phòng chiến bên ngoài sẽ khác linh cảm vẫn nửa hiểu được không gật đầu ánh mắt đầy nghi hoặc vạn gia tiên lúc này kinh hãi nói xảy ra chuyện gì những con vũ tốn phong này sao lại đến đây số lượng không ngừng tăng lên kẻ cho ai nhìn thấy cũng sợng gãi ốc hàng vạn con vũ tốn phong tản ra Nhanh chóng bay thẳng tới chỗ ong chúa, Tiếng vò phè vàng lên Mang theo cảm xúc bị thường Phản ứng đầu tiên của mọi người là đau tai Rất nhiều vũ tốn phong bay phải vòng Quanh ong chúa, Rồi lao thẳng vào đám võ giả xung quanh Định sờn quát lớn Nhanh ngăn lại ngăn vạn lần lưng để chúng tản ra Hắn bắn ra mấy đạo hào quang cực sáng hóa thành từng tấm lưới ánh sáng đàn xèn nhỏ Nhiều con vũ tốn phong Đụng vào lưới liền bị thiêu đốt Hai cốt tán loạn trên không trung một chiêu này đã tiêu diệt phân nửa bầy ong. nắm ngón tay đinh sơn khẽ gảy, tông lưỡi bao phủ thiên địa, nhanh trong lan rà bốn phía, ánh sáng chiếu rọi khắp bầu trời. tâm thần mọi người ổn định lại, nơi đây tụ hội không biết bao nhiêu cường giả, nên lập tức trở nên yên tĩnh hơn. hơn nữa hành động của đinh sơn khiến người khác chú ý, anh ấy đều nghiêm mặt, vẻ mặt cương trọng. người đồn đinh sơn đã bước vào cảnh giới diệu phàm nhập thánh, lời đồn còn rất thần kỳ. Tuy không biết thật giả Nhưng giờ tận mắt chứng kiến Thì có thể tin được hơn phần nữa Có không ít người bắt đầu cảm thấy áp lực Xảy ra chuyện gì Lũ Vũ Tôn Phong này giết mãi không chết sao Mọi người vừa thả lòng Thì lập tức hoảng sợ trở lại Chí tích cực con lé lên Từng đàm lên Vũ Tôn Phong lại xuất hiện Mỗi đàn hàng hàng con Tụ thành một đội Mắt thành voi rồng tàn ra khắp nơi Hơn nữa số lượng vẫn tiếp tục gia tăng Vẫn Nhật Thiên hoảng hốt nói Chẳng lẽ phong bảo mang theo toàn bộ vũ tốn phong đến đây? Lý Vân Tiểu nói Lần này thì phiền rồi phong bảo kéo dài mấy trăm dặm, Bên trong có vô số vũ tốn phong Nếu tất cả mà kéo tới Thì chúng ta chết chắc Nội tâm người của thường mình lạnh toát Thành Tống Nguyệt Dương sau khi bị hủy Thì khó khăn lắm mới xảy lại Quy mô và phòng cự còn mạnh hơn gấp mười lần quyết tâm trở thành đế nhất thành thiên hạ Vậy mà chưa bao lâu? đã sắp bị diệt tiếp. Đinh Sơn nhíu mày, tuy hắn không sợ những thứ này, nhưng tình hình hiện tại không phải là điều mà một người có thể giải quyết. Trên người của Lý Vân Tiêu bốc lên ngọn lửa hừng hực, khiến cho những cơn phong bạo không dám tới gần. Hắn một tay kết ấn pháp quyết, lập tức hỏa diễm biến thành tấm chắn lớn. Những phong bạo đang muốn chạy trốn thì bị hỏa tuấn truy đuổi, thiêu cháy sạch sẽ tập giai thần hỏa của hắn hoàn toàn khắc chế loại yêu trùng này, nhưng vũ tôn phong lại phân tán quá nhiều, chủ công ngừng tàn phá xung quanh, phạm vi truyền tống ngày càng mở rộng. vạn nhật thiên căng thẳng nói: "phỉ dương còn cách nào khác không?" lý vân tiêu trầm ngâm. vũ tôn phong lẩn theo khí tức đồng bạn mà vượt qua không gian tới đây. nếu cứ tiếp tục khuếch tán thì sẽ rất phiền. ta đề nghị mở hộ thành đại trận, phòng kín không gian nơi đây sau đó thiêu đốt sạch toàn bộ đám vũ tốn phong ở đây. Tùy mất chút thời gian, nhưng đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Đúng, đơn giản, hiệu quả. Phản Nhất Thiên ngẩng đầu ra lệnh. Mở ba tầng hộ đại thành đại trận, phòng kín hoàn toàn không gian nơi đây. Một con kiến, một con ruồi cũng không được lọt vào. Đại trưởng lão mở rộng trận pháp phản sinh cực lạc cấp 10 lần vây khốn toàn bộ vũ tốn phong, không cho con nào thoát ra. những người còn lại tiêu diệt chúng đồng thời hủy khí tức của chúng. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lời. Dương thì vừa tìm được trụ cột, hiệu suất tăng vọt. Sau đó mấy trăm người trực tiếp xuất hiện trong hư không, chạy ra bốn phía, bắt đầu kết trận. Ngành đám vũ tốn phòng chạy thoát, phòng gừa chúng quét tán ra ngoài. Vạn gia thiên vừa ra lệnh, cương giả thương minh lập tức xuất động, vây quét khắp nơi. Đám bóng rất nhanh đã giảm đi rất nhiều. Tiếp bát thần phòng hộ của đại thành trong không gian hư vô có hai thân ảnh khí chất bất phàm đang đứng lặng lặng một người trong đó có khuôn mặt trong trào nhưng lạnh lùng ánh mắt như điện tự như có thể xuyên thấu vạn vật áo choàng trên người không gió tự bay cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngươi bảo ta đi tụng quỳ nghiêu chẳng đem mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ngươi chỉ là suy đoán đơn giản và thôi muốn hàn phủ tuẫn phong bạo phát toàn diện thì chỉ có cách phong tỏa không gian nếu không hôm nay cứ chẳng thu hoạch được gì. Người còn lại là công tử mặc y phục hoa lệ mỉm cười nói, nhưng quy nghiêm vợi xuất hiện, ngươi tiến kết thủ với Bắc mình Huyền cung rồi. Hắn đang mỉm cười, tay cầm lệnh bay mỏng màu xanh biếc, linh quang lưu chuyển. Nam tử hư lạnh, hai tay buông lỏng, ánh mắt đầy kiêu ngạo như thiên hạ không ai lọt vào mắt hắn, cười lạnh nói, cái thu của bọn tọa đâu chỉ có vậy, thêm vài người cũng chẳng sao. Hoa y công tử kia cười, chúa tượng hãy hành động. Bây giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất. Nam tử kia nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng trong hư không, nhìn vào thanh trì đang hỗn loạn. Hoa y công tử liếc nhìn sang mặt của hắn chợt hỏi: sao vậy? người lo lắng cho ta? Nam tử kia đáp: không không, ta chỉ cảm thấy kỳ quái. người giúp ta như vậy chỉ để thăm dò so cổ phi dương sao? chính người hoàn toàn có thể tự làm được mà. Hoa y công tử cười tu lại nụ cười nhìn vào mắt của nam tử nghiêm túc nói Bởi vì ta rất hiếu kỷ ta không tính toán được sinh tử của người này mà ta cũng không muốn thấy người chết À Ngọc công tử được xưng là biết trước tương lai hóa ra là kẻ lừa đảo thân côn Nam tử kiên mỉm cười Hoa y công tử cũng bật cười Đã biết ta là lừa đảo vậy sao còn tin ta Chẳng lẽ giả ảnh võ đế làng bạch y cũng bất tự tin bắt đầu tin vào số mệnh rồi Dù là mệnh trời hay không Chỉ cần là điều ta muốn làm Thì kể cả thần cũng giết luôn Không tha Trong mắt của Lăng Bạch Y bắn ra hàn quang Sát khí ngập trời. Lăng Bạch cũng ngọc cảm nhận được Sát khí dày đặc, hơi giật mình Nhưng lập tức bình tĩnh lại, mỉm cười Bốn công tử cũng rất muốn thấy Giả ảnh võ đế, đồ thân Lăng Bạch Y dường như Chẳng ra điều gì Đồng tử co rút, hư nhẹm một tiếng Sát khí tàn đi khôi phục sáng vẻ ngạo nghễ thường ngày. Đoan Bột khống ngọc bìm cười, tay phải búng nhẹ lệnh bài vào hư không. Lệnh bài phá vỡ hư không, kéo dài giữa không trung. Vì đang ở ngoài đại trận, bên trong hỗn loạn nên không ai chú ý. Bên trong lệnh bài hiện lên một đồ án. Đó là con rùa đen sám nâu, lợp ao giáp cứng như là núi. Đầu rùa có hình tam giác, hàm răng đổ ra ngoài trông thật đáng sợ. Một tiếng nổ vang lên. Sau đó lệnh bài bốc cháy Âm thanh vào hỏa diễm Khiến cho Ly phần Tiểu chú ý Hắn ngẩng đầu nhìn lên Thấy cảnh tượng kia điển đói Đó là cái gì Phản Nhất Thiên nghe thấy hắn nói thì thầm Ánh mắt cũng nhìn theo Với tỷ lực của bọn họ Lệnh bài đang bốc cháy có thể thấy rõ Nhưng chỉ trong chớp mắt Lệnh bài hóa thành tro bụi Chỉ còn lại lớp tro màu đen đang tản ra Đó là Trong đồng phản Nhất Thiên giật mình trực giác mạch bảo hắn rằng vật đó có vấn đề nhưng lại không rõ là vấn đề gì đột nhiên mặt đất trung chuyển cung điện và phòng ốc sụp đổ từng mảng lớn quang trường trung ương nứt toát rồi toàn bộ sụp xuống tiếng nổ dữ dội vang lên từ dưới lòng đất như thể địa mạch sâu dưới đất đang chuyển động các tầng tiện chất bị xé rách đúng lúc mọi người còn đang kinh hãi một ngọn núi từ dưới lòng đất vọt lên cao bút tận trời đây là thứ quỷ gì một người trong thương minh kinh hô rồi vội vàng lùi khỏi ngọn núi mặt đất sụp xuống vô số khán nứt chằng chi trải khắp nơi một bóng sáng khổng lồ chật lóe lên ánh mắt phát ra hàn quang đây là đây là linh thú thủ hộ của nhà ta quý Nghiêu. trong đám đông con người kinh hãi kêu lên hai tay nắm chặt ánh mắt vẫn nộ quát lớn lặn bạch y thì trang ngươi là kẻ trộm linh thú thủ hộ đáng chết chỉ... Là Bắc Minh Quyền Cung Phó Cung Chủ Hàng Nhất Phong Cái gì? Bắc Minh Quyền Cung Phó Cung Chủ Cũng đến sao? Có gì kỳ lạ đâu Chuyện lớn như vậy thì ai đến cũng không lạ Kỳ lạ là linh thú thủ hộ Bắc Minh Thế Gia bị trộm Thật là nhục nhã Các loại tiếng bàn tán vang lên không ngớt Bên tai Hàng Nhất Phong Kể cho hắn giận dữ tột độ gương mặt đỏ bừng, hắn khí bao phủ xung quanh Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trượt lạnh đó Lần này phiền phức lớn rồi Quỳnh Kiều là yêu thú hệ thổ không gian. Lăng Vạn Y sợ rằng đã sớm tính toán, định mở đại trận phong tỏa không gian, nên chuẩn bị từ trước. Quỳnh Kiều không cần trồi lên, sạp sát những đuối của nó bắn ra vô số vũ tốn phong, hóa thành từng vòi rồng quét khắp nơi. Vạn Nhất Thiên tức giận, Hàng Nhất Phong đại nhân, mà mang yêu thú của ngươi đi. Hàng Nhất Phong vội vàng la lên, thu hộ thú này đã bị quấy nhiễu, các phò rủ đã dùng thần thức trào đổi với nó nhưng vô hiệu. Và Nhật Thiền gắt gỏng nói Nếu đã phải e rằng phải tiễn đó quy thiên rồi Vũ tối Phong Vừa bị áp chế lại bùng lên Sau khi Quỳ Nghiêu xuất hiện Sức mạnh càng dữ dội hơn Và Nhật Thiền cũng khó hiểu Hàng Nhất Phong vội nói Hoàng đã, Nhật Thiền đại nhân cho ta thêm chút thời gian Ta nhận định có thể thuyết phục được đó Hắn bay đến trước mặt Quỳ Nghiêu Hai tay liên tục múa may miệng lẩm nhẩm chú ngữ kỳ lạ Đầu của Quỳ Nghiêu chậm chậm thụt vào trong hai chiếc tràng thành lói lên hàn quang coi thanh không ngừng tỏa ra. Hang nhất phong bộ hồi ướt đẫm mặt vô cùng cảnh giác vì trạng thái hiện tại của Quy nghiêu là đang chuẩn bị tấn công. Ánh sáng trong tràng thành của Quy nghiêu lập tức bắn thẳng lên trận pháp không gian trên cao, không gian liên tục rung động. Hang nhất phong hoảng hốt lập tức ngăn cản ngay. Li Văn Tiêu chăm chú nhìn Quy nghiêu mắt mở to ánh đỏ ẩn hiện khí tức đầy bạo lực. Quy game này cũng là con bò cạp kia bị thi triển bí thuật nào đó liên tục kích phát tiềm năng trong cơ thể thực lực bộc phát trong thời gian ngắn sau đó sẽ phế. Hắn nhất phong kinh hãi tổn lộ, tổ. đây là thủ hộ thú của bắc minh huyền cung không thể bị thương được. Vẫn nhất thiên lạnh giọng, vậy thì không thể giữ nó lại rồi. Hắn giơ tay giáng xuống đầu rùa một cú, ngọn đuôi trên lưng của quy game phình to, đầu và tứ chi rút vào trong hoàn toàn trở thành ngọn đuối đứng sừng sững trên đất, không còn khe hở nào. Công kích của Vãn Nhất Thiên hoàn toàn vô hiệu với lớp sát rùa. sắc mặt của Vãn Nhất Thiên đại biến, cắt gọng. Hàng Nhất Phong, cây mai rùa này là cái gì vậy? Hàng Nhất Phong mặt mày nhanh nhó đáp. Sát rùa ngoài của Quỳnh Nhiêu có thể thôn vệ mọi thứ hệ thổ. Trở qua cường tụ ngàn vạn năm nên vô cùng rắn chắc. Lúc này Vũ Tôn Phong càng lúc càng nhiều, Phản Nhất Thiên tức giận đón. Không phát được xác rùa này, ta sẽ tiện đó quý thiên. Đình Sơn huynh làm phiền ngươi ra tay. Xác rùa có cứng đến đầu, cũng không thể ngăn nổi công kích của cân giả siêu phàm nhập thánh. Dù Đinh Sơn cũng vô cùng khiếp sợ. Nhìn vụ tôn phong lan rộng xung quanh khiến ai cũng bất lợi, nhưng vẫn thấy khó xử. Xác thổ hệ ngàn năm ngưng tụ thành, nếu ta dùng toàn lực, có thể phá được. Nhưng nếu kéo dài vạn Nhật thiên cũng cảm thấy trột dạ một kích toàn lực của sư phạm nhập thánh đủ để hủy diệt nửa tòa thành này nếu có cầm chế áp chế uy lực tất nhiên giảm sút đáng kể bật chập tất cả đi vạn Nhật thiên trầm giọng nói thông đạo của đám phủ tuấn phòng chưa bị cắt đứt cả thành sẽ bị hủy diệt đinh sơn huynh ra tay đi ta để lại đám trưởng lão bố trí trận pháp áp chế dự âm không cần phiến phức như vậy để ta thử một lần Lý Văn Tiêu lên tiếng, mọi người cẩn thận. Hắn giang hai tay. Đầu xuất thiên phong năm màu chậm rãi bay lên, rơi khỏi lòng bàn tay. Nó hạ xuống đập tới quá thành thiên thạch khổng lồ, nện vào xác rùa. Đầu xuất thiên phong vừa va chạm, rùa đã trung chuyển dữ dội. Nó không ngừng lan trên xác rùa, khiến cả con núi sụp đổ, hóa thành phố số mệnh bá bảy tán loạn. Hắn nhất phong hoảng hốt. Xác rùa vốn là chỗ cứng nhất. Giờ lại không chịu đổi lực pha trạm Không cần tàn trá Lý Vân Tiêu Người giam giết quy nghiêu của ta Hắn cao lên giận dữ Lý Vân Tiêu thản tiền đáp Giết thì sao? Người muốn thế nào? Hằng Nhất Phong tức giận Tốt tốt Ta mặc kệ ngươi để cổ phi dương hay đà Lý Vân Tiêu ngắt lời không kiên nhẫn Cầm bịa có được không Còn lắm lời ta giết xong thủ của ngươi Rồi giết luôn ngươi Hằng Nhất Phong lạnh càng ngươi sắc mặt sợn tử nhưng tái nhật Lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt Nhìn xác rùa tàn vỡ Vô số đa vụn bay tung Và tiếng rền thảm thiết Của Quỳ Nghiêu vang lên Cuối cùng đối sập đất nứt Thân thể Quỳ Nghiêu chia nằm xẻ bảy Đại địa hoang tàn ai chà, không cần để khinh địch chủ quan như vậy Để chúng phá hủy Quỳ Nghiêu rồi Trong hư không đan bầu khủng ngọc thở dài một tiếng Buồn bực nói Nguyên khí trong tay ly phần tiều Lại phát ra lực lượng thổ hệ Kinh khủng đến thế Còn mạnh hơn cả quy nghiêu rất nhiều Thật là áp đảo tuyệt đối Thảm thật lăng bạch y lạnh lùng <cười> Ta biết ngày con súc sinh kia chẳng ra gì Để ta đích thần trả tay Tiến cả thương binh này lên đường Thân ảnh của hắn khẽ động Tiến lên phía trước Hư không quanh người lập tức chớp động Ngôn bầu khung ngọc kêu lên một tiếng Lại nói không cần vội Trong tay ta vẫn còn vài con bài tẩy. Yên cũng định phá vỡ vãng sinh cực lạc trận, miễn cho người không cần. Lời hồi đáp truyền tới, thân ảnh của Lăng Bạch Y đã biến mất trong hư không. Ai dà, xúc động quá đi. Đoan Bộc Hỗng Ngọc tiếc nuối thở dài, nhẹ nhàng lẩm bẩm cũng đằng chết nhành như vậy. Trong đội thành vẫn thấy tên vui bừng nói: "Vị dương, người đã giúp ta một đại ân rồi." Lý Văn Tiêu vẫy tay thu hồi đâu suốt thiên phong, lạnh nhạt nói. Nhất thiên huyền khai khí quá, lưu ta đã đáp ứng tương trợ, tất nhiên sẽ cố hết sức. vẫn thấy tên vui vẻ nói, không uổng công bao nhiêu năm qua, người là tín niệm, nhất vẫn là ngươi. Hắn nước mắt nhìn hàng nhất phong ở phía xa ra, gương mặt âm trầm hư nhẹ bỏ tiếng. hàng nhất phong đại nhân, quyền kiều chết không thể trách vi dương, thiên hạ quần hùng đều có thể làm chứng. nếu bắc minh huyền cung không chịu giảng đạo lý, thì để thường bình gánh vác trách nhiệm. Có ý kiến gì thì cứ đến tìm phản nhất thiên tả. sắc mặt của hàng nhất phong tái nhợt nắm chặt tay không nói câu nào, nội tâm không biết đang nghĩ gì. Quỳnh Nghiêu vừa chết, khẽ hở trong hộ thành đại trận tiền biến mất. Số lượng phụ tốn phong bắt đầu giảm đi, bị tiêu diệt từng mảng lớn. Đột nhiên không trùng chấn động dữ dội, hộ thành đại trận nhanh chóng trả nứt. cả thanh tri run rẩy dữ dội, khẽ hở từng được đầu xuất thiên phong lan tỏa đang dần dần lan rộng. Thiên địa không ngừng trung chuyển dữ dội, Phản Nhật Thiền kinh hãi và tức giận. Lăng Bạch Y, người quả nhiên muốn chết. Hắn lập tức biến mất tại chỗ. Ngày sau đó đã xuất hiện trên không trung vạn mét. Xích long trường hóa thành hình trồng bay ra, đánh thẳng vào hư không. <cười> Mật mặt, dấu hổ. Tiếng nói lạnh như băng vang lên. Thân ảnh của Lăng Bạch Y hiện ra. Đứng đó lạnh nhạt, thân sắc bình thản. Hắn đứng tay phải lên điểm một cái. Thích Cam lập tức đánh thẳng vào khe hở. Sức lòng trưởng rơi vào khe, sau đó hóa thành nguyên hình bay trở về là Lăng Bạch Y. Người phía dưới la lên, mọi người lập tức hoảng sợ nhìn lên trời, Ai đấy đều kích động và hận trước. Quả nhiên đã tới rồi, <cười> có trò hay để xem rồi. Trong mắt của Minh Trần lóe lên dị sắc, diệu thường bảo kính cũng tỏa sáng lấp lánh khi người quá đáng. Phạn Gian Thiên tức giận quát lớn, hắn bắt lấy xích long trượng bay tới, hai tay cầm trượng đánh thẳng vào đầu đối phương. Bộ pháp dưới trần lang bạch y chỉ hơi dừng lại, bạch quảng lắc lư, chỉ còn lại một tan ảnh bị xích long trượng đánh tàn. Trần Thần đã sớm xuất hiện ngoài trăm trượng, hắn khép hai con tay hóa thành phù ấn điểm vào hộ thành đại trận. Mọi người đều nín thở, trong lòng dâng lên cảm giác nhỏ bé trước thiên địa. Hừ. <cười> hộp thanh đại trận của thường bình đâu dễ phá như vậy. vạn thạch thiện bay tới, hai chân đạp lên hào quang, hai tay nhanh chóng kết ấn, thiên địa cấu tinh, âm dương bố hóa, vạn vật đồng sinh, phần linh nhất đạo. hào quang thực rỡ bao phủ quanh người hắn, như lưu ly thông thấu bắn ra khắp nơi. sau đó hào quang lập tức xuất hiện trước mặt lăng bạch y. hắn mở bàn tay đánh thẳng về phía trước. cả đại trận lắc lư theo trường ấn của hắn. Dường như mở nhạt đi nhiều Nhưng ngược lại đại trận cũng phát lực Đánh thẳng vào lăng bạch y Hóa thành trận linh Mình trận hoàng sợ Phạm gia thiên quả là thủ đoạn cao bình Kế thở ba toa hộ thành đại trận lại Dùng bản thân làm trận linh Để bù đắp trên lệch với lăng bạch y Mình kiếm đó Xem ra không cần đến phãng sinh cực lạc đại trận Cũng có thể chống lại lăng bạch y Phạm gia thiên đúng là không hề đơn giản Dấu tại nhiều năm Này đã muốn nhất vi trung thiết Bên cạnh có người kinh ngạc hỏi Dựa vào ánh mắt của đại nhân Vạn Nhất Thiên có thể thắng không? minh chân trầm ngâm Muốn thắng thì rất khó Nhưng hoa thân thành chân linh tu nạp lực lượng ba tòa đại trận Cũng đủ để giao chiến ngang tay với Lăng Bạch Y rồi minh chân phớ dứt lời Lăng Bạch Y trên trời Đã đánh xuống một trưởng Lập tức ngăn chặn đại trưởng Lưu ly của Vạn Nhất Thiên Thân hành của Vạn Nhất Thiên Không ngừng trầm xuống Nhưng bị áp chế không thể hoàn thủ. Hào quang quanh người dân ảm đạm đi. Người đó kinh hãi. Đại nhân, Phạm Nhất Thiên hình như không chịu nổi rồi. Mình trần đáp. Không sao đâu. Mới chỉ bắt đầu thôi. Phạm Nhất Thiên đâu dễ thất bại như vậy. Một tiếng nổ lớn vang lên. Hào quang lưu ly trên người Phạm Nhất Thiên bị đánh cho tươi tả. Hắn như viên đạn pháo bay ngược về phía sau rồi mạnh xuống mặt đất. Người nó há hốc mồm ra. Đại nhân, chuyện này mình Trần im lặng, mình kiến đâu đổ lên bột hôi Không ngờ vạn Nhất Thiên không chịu nổi bột đòn Xem rạch lực lượng của ba toàn đại trận cũng không cản đổi Lăng Bảy Y Tình thể đã nghiêng về một phía Giờ phải trông chờ vào vãng sinh cực lạc trận Lăng Bảy Y đánh bày vạn Nhất Thiên thân thể không tiến mà lui Hắn thoát đẩn thoát hiện mấy trăm mét Hào quang đại trận phá không bày tới Hào quang lưu ly hậu thể của vạn Nhất Thiên hiện ra Hắn bấm niệm pháp quyết Để điều khiển hào quang truy kích Đằng bạch y lập tức bay lên thân ảnh biến mất khỏi không trung Không còn dấu vết Đạo ánh sáng phía dưới cũng biến mất theo Khi thế của vạn nhất thiên ngợp trời thân thể như thần linh quát lớn Lăng bạch y lăn ra đây Tiếng quạt vang vọng Làm thiên địa trung chuyển Người nó ngạc nhiên Đại nhân lăng bạch y chạy rồi Mình kiến im lặng Bình trần mặt âm trầm tức giận, cuộc chiến kinh thiên như vậy người không thể ngậm miệng lại xem cho cẩn thận sao? Hoài loạn chỉ làm rối tâm thần của bổn tọa, lại hỏi nữa thì ta sẽ xé người đầu tiên. hắn trừng mắt nhìn tên võ giả lắm lời, người kia giật mình vội vàng lùi xuống không dám hỏi nữa. Trên cao thân thể của vạn nhất thiên và trận quang hòa nằm bột thể, tuy hai bà bột, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Ra đi, nếu chỉ ba tòa đại trận bà không phá nổi làm sao chống đại thương minh? ngươi chẳng phải tự trước lấy nhục, thọ tình thắt cổ chán sống rồi sao? Tiếng nói của hắn vàng vọng khắp nơi. Minh Trần cảm tán, không hồ là người đứng đầu thương minh, chủ nhân vạn bảo lâu, chỉ riêng khí thế đã không thua gì phong hào vũ đế. Minh Kiến gật đầu, hơn nữa hiện giờ ba tòa đại trận còn giúp vạn nhất thiên vượt qua cả lăng bạch y. Trên bầu trời ánh sáng tím bất ngờ hiện ra, lảo xuống với tốc độ cực nhanh li phần tiểu kinh hô có ai chứng trong tư của vạn nhất Thiên có chút mạnh không cần nhắc nhở hắn cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng của ánh sáng tím độ chân lòng toàn thân nở rộng hắn thét lên một tiếng chắp tay trước ngực quát lên tạm cùng đồng tấu xa giang chuyển vô số trận quang trận pháp hội tụ vào nhau hội tụ trên người vạn nhất Thiên hóa thành từng khe hở không ngừng lưu chuyển hào quang nhiều màu chiếu sáng khắp nơi Ánh sáng tím kia rơi xuống, trong đó có trường kiếm hết sức nhỏ, y mặt băng theo tử khí vô cùng, thoáng chức bị đánh rơi ra ngoài. Đột nhiên đồng tử của Vãn Nhất Thiên mở ra, hào quang lưu ly trên người sụp đổ. Bác đạo trận quang lúc này trở nên ảm đạm không rõ. Vãn Nhất Thiên không ngừng kêu gào thống khổ, trường kiếm trong ánh sáng tím không ngừng run rẩy, Áo giáp lưu ly bên ngoài thân thể, liên tục vỡ vụn. Hai tay của Vãn Nhất Thiên đột nhiên hợp lại. Oanh bố tiếng, tân hình nổ tung Hào quang đỏ thẫm Từ vị trí nổ tung lao ra Trong khoảnh khắc rơi xuống mặt đất Bắt thành tân hình Nhưng sắc mặt của Vạn Nhất Thiên tái nhợt Tân thể trung trở Minh Trần im lặng, mình kế nói <cười> Tuy thực lực của Vạn Nhất Thiên Tăng mạnh, nhưng dù sao năng mạnh y cũng đã phong hào võ đế Một chiêu phá vỡ bà đạo phòng ngự Kích thương Vạn Nhất Thiên Cũng là điều đã dự liệu Minh Trần gật đầu nói Đúng vậy, thanh trường kiếm màu đỏ này là bội kiếm của lăng bạch y, lục thường tử phong Thanh kiếm màu tím đánh tàn phản thiết thiên xong, lại xoay quanh trong không trung, rồi hóa thành hào quang tiều tán. minh trần im lặng. Hai người chỉ cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn họ đầy quỷ dị, lập tức mặt đỏ bừng lại rất tức giận. Sau đó hào quang trên bầu trời tán loạn, giống như phá hóa đang đổ tung từng hồi một đạo thân ảnh trắng ngõn vương lòng hai tay chậm rãi rơi xuống cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh thời gian nhân ngừng trôi chỉ còn đạo thân ảnh kia đang động thôi hỗn thanh đại trận vừa vỡ phong tỏa không gian mở ra vũ số vũ tốn phong lại vượt qua vực mà đến đây người thương binh hoảng sợ vội vàng phản ứng trận trong khí quát lớn bay tránh hắn đã đi đến bước này lập tức tiến thẳng với phía lăng bạch y Tân thể hào quang luân chuyển dường như không hề ở trong không gian này. Mấy trăm cường giả xuất hiện dựa theo vị trí cố định đã đi từng bước với quảnh lăng mạnh y trong trận. Mỗi người đều cảm thấy áp lực khó hiểu. Đạo thân ảnh kia chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng lại dường như chiếm cứ vương tỏa trí tôn khiến cho người ta sợ hãi khó hiểu. Không cần sợ. Trận pháp này chúng ta đã rất quen thuộc. Chỉ cần trên dưới một lòng thì sẽ giết được kẻ địch. Trần Trung Hi xuất hiện trên không trung, đứng đối mặt với Lăng Bạch Y. Mọi người vừa thấy được người tâm phúc, lập tức an tâm, bắt đầu tĩnh tâm vận chuyển tâm thần, khởi động trận pháp. Hào quang trận pháp đối ứng vị trí mấy trăm ngôi sao trên trời, nhành trong vầy khốn Lăng Bạch Y. Cái gọi là thượng cổ sát trận, thì đã chỉ là tinh thần chi trận mà thôi. Lăng Bạch Y lại nhạt nói, Trần Trung Hi hừ lạnh, bất kể là trận gì, miễn có thể giết ngươi thì đó là trận tốt. Hàn vung tay, thanh đồng chiến bài bay lên. âm thanh va chạm vàng đèn thanh thúy lập tức đánh thẳng vào lăng bạch y. đồng thời vài trăm cột sáng không ngừng biến hóa, lực lượng hùng vĩ không ngừng hiện ra. hào quang sáng ngời mang theo khí chất trang trọng. sắc mặt của lăng bạch y biến hóa. không phải tinh thần chi lực là giới lực. trần trung hi cười lạnh, biết thì đã muộn, đi chết đi. Hắn không ngừng bấm điểm pháp quyết, tân thể ẩn hiện trong cột sáng. Thanh đồng chiến đài cũng tỏa ra hào quang sáng rực. Đồ án phía trên không trung bị cởi bỏ điểm phòng. Bên trong có vạn vật, không chỉ có vật hữu tình, thất bảo lưu ly, mà còn có trăm vị trầm giác. Các cảm giác đặc thù vô cùng huyền diệu và không thể đo lược. Quả nhiên là thế giới trì lực. Giác mặt của năng mạnh y càng thêm biến hóa. Thế giới trong thanh đồng chiến đài không ngừng vở rộng khiến bản thân hãm sâu vào trong đó. Khắp đời tràn gặp mỹ diệu đã không thể tự kiềm chế. Trong mắt mê man hơn nữa ánh mắt băng theo thần thái vui mừng như đang chìm đắm trong mỹ cảm trước mặt. Thanh đồng chiến đài nhanh chóng nghiền ép xuống chân vỡ không gian xung quanh lăng bạch y hoạt thành không gian tối đen như mực không ngừng xoay tròn Chỉ thấy một đạo thân ảnh đang chìm vào trong đó vậy mà không có một tia uy năng chống cự. Tất cả mọi người mở to mắt, dường như là dưới chiến đài là ngân hà vũ trụ. Ánh sáng trăng kia càng lúc càng nhỏ, sau đó hoàn toàn chìm nghỉm. Vậy là thắng rồi sao? Tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên và có tin. không thể nào. Một tồn tại cường đại như thế không có bất kỳ phản ứng nào mà lại bị trấn áp. Mọi người đều không tin nhưng không thể phủ nhận sự thật trước mắt. Trần Trung Huy vui mừng như điên, cười lớn nói. <cười> không ngờ lại kỳ diệu như thế. Bị trấn áp dòng chiến đài. Cho dù là thân cảnh cũng không thể thoát ra. Vạn Nhật Thiền cũng có phần không thể tin được. Tay phải của mình Trần vỗ vào tay trái. Đúng, không hổ danh đại thượng cổ tam đại sát trần. Đời khi thân cảnh sát thân. Năm đó từng hạ cục không biết bao nhiêu thân cảnh. Lăng bạch y, ít nhất cũng không phải thân cảnh. Mình kiến không gừng gật đâu. Lăng Bạch Y cho dù chừa chết, nhưng đã bị vây khốn trong chiến đài. Chỉ cần đại vãng sinh cực lạc trận tiếp tục vận chuyển, sẽ có ngày triệt để luyện hóa được hắn. Sẽ không còn khả năng xoay người. Một trận chiến này, dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đều hợp tình hợp lý. Đúng, mình chẳng nói. Mọi chuyện đều như là chúng ta suy tính. Từ nay về sau, thiên phụ giới sẽ không còn nhân vật như Lăng Bạch Y mọi người nghe lời họ bàn luận, sắc mặt tự khiếp sợ dần dần biến thành trầm ngâm, tỏ vẻ đúng như vậy. Li Phấn tiêu chiêm chăm chăm vào thanh đồng chiến đài, muốn nhìn xuyên vào bên trong nhưng bị giới lực cường đại ngăn trở, hoàn toàn không thể thăm dò. Lúc này Trần Trung Hi ngồi xếp bằng lơ lửng trước thanh đồng chiến đài quát lớn: không được phân tâm, tất cả mọi người tập trung tinh lực, chỉ để luyện hóa lăng bạch y thành cạn bã. Mấy trăm người tinh thần phấn chấn nếu có thể giết chết Lăng Bạch Y, đây sẽ là vinh quang suốt đời. Tất cả cố dốc hết sức, không ngừng đánh ra các loại ấn quyết. Cột sáng trên không trung chiếu rọi khắp nơi, tạo thành đại trận to lớn hùng vĩ. Lực lượng gặp trời dồn vào thanh đồng chiến đài, muốn diều độ Lăng Bạch Y sang thế giới cực lạc. Chuyện bên trong chỉ có những người tham gia mới biết rõ. Những người các vị trận lực ảnh hưởng không ít người mang vẻ mặt thanh kính quỳ rạp dưới đất. Mình trần nói. Không biết cần bao lâu mới luyện hóa được Lăng Bạch Y Không bằng hai ta mượn bảo kính nhìn thử xem Nhưng lời này lập tức hấp dẫn ánh mắt Của mọi người Mọi người nghi hoặc nhìn cái gương kia Tuy là không tầm thường Nhưng muốn xuyên thủng giới lực Để nhìn thấy thế giới bên trong chiến đài Thì thật rất khó tin Minh Kiến dường như có chút do dự Bảo kính này chỉ là đồ phòng chế Diệu tường bảo kính Có thể chịu nổi lực xuyên thấu không Minh Trần cười nói Thứ thì biết, ta rất muốn nhìn xem Lăng Bạch Y trước khi chết có bộ dạng thế nào Chắc hẳn mọi người cũng muốn biết Một gã võ giả tiều liệt Nếu đoạn nhân thực sự có biện pháp Để thể hiện ra cảnh tượng bên trong Tất cả mọi người đều vô cùng Mong đợi được chứng kiến Mình kể nói, vậy được rồi Dùng lực lượng của ta và người Kích phát bảo kính với uy năng lớn nhất Hai người lập tức niệm pháp quyết Một trăm một phải thi triển Động tác trái ngược nhau Quý Đạo Ân quyết đánh vào bảo kính lập tức hiện lên hình ảnh tối tăm. Thế nào rồi? Giới lực quá mạnh nên không thể xâm nhập được sao? Mình Trần kinh ngạc hỏi Mình kiến nếu mày cũng không rõ đã xe ra chuyện gì. Lý Vân Tiều mở to mắt cảnh giác nhìn qua. Trong thế giới đó cảnh tượng ban sơ mà hắn từng trải qua trong Sơn Hà Định thanh đồng chiến đài này rốt cuộc có là lịch gì mà lại có uy năng tương tự như vậy Kỳ thật bản thân của chiến đại không có giới lực mà là do đại vãng sinh cực lạc trận ngưng tụ dựa vào lực lượng tinh thần vô tận chuyển hóa thành giới lực Lý Vân Tiêu nhìn thấy có ánh sáng tím đang chạy quanh người Lăng Bạch Y như rồng như ngựa, không ngừng biến hóa hình thái Lý Vân Tiêu cả kinh đói không ổn rồi Lăng Bạch Y đang hấp thu giới lực Cái gì? Tất cả mọi người hoảng hốt, nhìn qua bảo kính nhưng không thấy gì, đầy nghi hoặc Vã Nhất thiên không nhịn được nói Người nhìn thấy gì vậy? thân thể của Lý Vân Tiêu chấn động cao mày nói Chẳng lẽ trước vị đều không nhìn thấy gì sao? Mình chẳng nói Giới lực quá mạnh Bảo kính căn bản không thể xuyên thấu Lý Vân Tiêu Người có thể nhìn thấu sao? Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn lại Bóng dáng đang tu luyện bên trong Đúng là lăng mạnh y Hơn nữa ánh sáng tím lưu động quanh người hắn Chính là bổn mạng huyền khí Lục thường tự phong Tình hình bên trong ta không thấy rõ nhưng lăng Bạch y đang thu nạp giới lực để tu luyện hắn tiềm đạm nói trần trung hiên nhíu mày chuyện này thật khó tin mình kiến nói nếu bảo kiến không hiện ra làm sao có thể thấy li Vân tiêu người cố tình gây rối phải không li Vân tiêu nói Chứ dù ta cố tình gây rối đi chăng nữa thì cũng đã làm những gì cần làm nói những gì cần nói còn phán đoán thế nào là việc của nhất thiên huynh và trần trung hi đại trưởng lão Vẫn nhất thiên và Trần Trung Hy có chút khó xử, nhìn nhau mà không biết nên làm sao. Đình Sơn Huynh, Tiễn Sinh Huynh, Hàn Đại Trực Quỹ, các vị thấy thế nào? Vẫn nhất thiên quay người hỏi, Tiễn Sinh nói, việc này đã vượt ra ngoài khả năng phán đoán của ta, không dám đưa ra lời tùy tiện. Hàn Quân Đình khẽ gật đầu, ta và Tiễn Sinh hội trưởng cũng có cùng ý kiến, tuy nhiên vẫn Tiêu công tử có nguyệt động, có thể nhìn thấu không thể coi nhẹ. Vãn Nhất Thiên nhìn về phía Đinh Sơn Đinh Sơn Huỳnh thấy sao? Trên mặt của Đinh Sơn không có cảm xúc Không thể đoán được suy nghĩ Trong lòng của Vãn Nhất Thiên Vốn đã có cố kỷ Càng không thể nhìn ra Đinh Sơn lên tiếng Ta chẳng tin đã có còn hơn là không Không thể tin hắn không thấy gì Á Ánh mắt của Vãn Nhất Thiên co lại Giải thích thế nào? Đinh Sơn nói Cho dù lăng vạch y thật sự đang tu luyện bên trong Với tu vi hiện tại của hắn Muốn tiến thêm một bước là không thể Cho nên chúng ta nên chờ Nhưng nếu mù quáng nghe theo phán đoán của Lý Vân Tiêu Mở thanh đồng chiến đài thả hắn ra Chẳng phải là thất bại trong càng tất sao Vãn nhất thiên vỗ tay cười Đúng vậy đúng vậy Đúng như Đinh Sơn Huỳnh nói Đại trận đảo không được dừng lại Nhốt lòng bảy y trong đó Nhưng mọi người không được nơi lỏng Để phòng vạn nhất Mấy trăm người bày trận Sắc mặt nghiêm trọng Càng ngày càng căng thẳng hơn Đi Vân Tiêu bị xỉ nhục, thành sắc bị phẫn. minh trần cười nói, đâu chủ đại nhân yên tâm, theo chúng ta thấy, lòng bệnh y hơn phần rửa sẽ mất mạng. Đại phản sinh cực lạc chính là một trong ba đại hung trận thượng cổ. Người bị nhốt vào trong đó không thể thoát ra. Trong lòng của Vãn Nhất Thiên cũng nghĩ như vậy, nhưng tâm trạng bức bối không tan khiến cho hắn càng thêm nóng nảy Hắn thỉnh thoảng nhìn Đi Vân Tiêu, đối phương vẫn điểm nhiên, hoàn toàn không để ý tới lời của Đinh Sơ. Đồng tử của Lý Vân Tiêu thấy rõ Lăng bảy y đang hấp thu giới lực, Trước người ngoài tự quang bao quanh còn có tự khí đang ngưng tụ. Tự khí ngày càng đậm, chậm rãi hóa thành một bộ áo giáp. Áo giáp tinh xảo tỉ mỉ, khéo léo đến mức khó tin, bao phủ tất cả kiếu huyệt toàn thân. Trên bộ giáp mọc ra hai chiếc sừng trông vô cùng đáng sợ. Đây rốt cuộc là loại áo giáp gì? trong lòng của hắn vô cùng kinh hoàng dù lục lọi ký ức cũng không tìm ra được tin tức về bộ giáp nào tương xứng Lăng Bạch Y tìm được món đồ này từ đâu hơn được khí tức trên khải giáp hoàn toàn phù hợp với sát khí của hắn quả thật là không thể chê vào đâu được Tâm trạng của Lý Vân Tiêu trở nên nặng nề Thực lực của Lăng Bạch Y đã đạt tới đỉnh phong Nếu còn phối hợp với áo giáp này nữa thì trừ phi có ngạo trưởng không ở đây không một ai có thể là đối thủ của hắn Giờ phút này gương mặt Lăng Bạch Y vô cùng bình tĩnh. Ân quyết trong tay chậm rãi nhưng vô cùng quái dị. Dường như hoàn toàn phù hợp với đồ án trên khải giáp. Luyện hóa huyền khí. Trong lòng của Lê Phân tiểu chấn động hắn cuối cùng hiểu được Lăng Bạch Y đang làm gì. Không phải tu luyện bản thân mà là mượn giới lực để luyện hóa khải giáp. Lâu như vậy rồi, chết chưa? Trước cuộc có người thì thầm một tiếng lập tức mọi người bàn luận không ngực. Hết tập. 301